Các bạn đang nghe tại đọc cho đến lúc các bạn thân mến mời các bạn nghe chuyện ma kinhnh dịăng lạnh nhà mộ câu chuyện kể về một hồn ma ghen tuông dữ dằn sẵn sàng giết chết bất cứ ai đến gần người yêu của mình chuyện được thể hiện qua dòng đọc nghệ sĩ ưu Tú Hà Phương Chuyến xe đò rời bến Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng. Vậy mà mãi tới hơn 3 giờ chiều mới tới bên này Bắc Cần Thơ. Tất cả hành khách đều mệt lạ người đi sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi nêm cứng chặt trên xe. Người mệt nhất có lẽ là cô gái ngồi cạnh Đức bởi suốt cả lộ trình của nàng ói liên tục và hầu như không ăn uống gì dọc đường. Dẫu rằng Đức đã rất lịch sự mua thức ăn mang lên mời. Một bà ngồi băng trước quay lại nói với Đức Cậu nên xuống mua ly sữa đem lên cho vợ cậu uống Chớ nhịn đói mà hói suốt như vậy chịu sao nổi Đức hốt hoảng lên tiếng ngay Dạ không phải đâu Tôi... tôi chỉ... Anh muốn đính chính về cách kép đô như vậy của bà già nọ Nhưng chưa kịp nói hết câu Thì lơ xe đã la lớn cắt ngang lời anh Tất cả xuống xe qua phả Không được ai ở lại Đức chưa kịp đứng dậy Thì cô gái lại ói thêm một lần nữa Đã biết ý rồi Lần này Đức dùng ngay chiếc khăn Lúc nãy lấy sẵn ra Hứng nước ói của cô gái Và dùng một đầu lao cho cô nàng Cô gái hầu như không còn tự chủ được nữa Cứ ói xong lại dựa đại Vào vai Đức mà chịu trận Bà ngồi trước Nói với Lơ Xe Thôi để cho vợ chồng cậu này ở lại đây Cậu ta phải săn sóc cho vợ Cô ấy ói quá trời, xuống sao được chứ? Rồi bà vừa rời xe, vừa nói, Cậu cứ ngồi đó đi, để tôi mua dùm sữa cho. Đức chẳng còn hơi sức đâu mà đính chính nữa. Anh liền móc tiền ra đưa cho bà ta, nhưng bà dẫy nảy xua tay. Tiền bạc gì cậu ơi? Rồi bà ta đi thẳng vào một quán nước phía bên. Lát sau trở ra với một lon sữa còn nóng hổi, nói với Đức. Cậu ngồi lại đó đi, cố mà đút cho cô ấy uống được muộng nào hay muộng đó. Có ít sữa sẽ đỡ hơn đó. Rồi bà ta vừa lúc lắc đầu vừa cười vui với Đức. Thấy cậu chăm sóc cho vợ mà tôi phát chán với ông chồng tôi ở nhà. Có đời nào ông ấy đút cho tôi được muộng sữa dù sống với nhau hơn hai chục năm rồi đó. Dạ thưa tôi không phải mà. Nhưng bà ta lại đã bỏ đi. Đâu có cần nghe lời trần tình của Đức. Hành khách trên xe lúc này đã xuống hết, trên xe chỉ còn lại Đức và cô nàng thôi. Lúc này anh có ý muốn đẩy cô ta ra khỏi vai mình nhưng vô vọng, bởi nàng ta hầu như chẳng biết gì nữa. Nhìn cái cảnh đó ai mà không nghĩ như bà hành khách nọ. Trông đức khác nào một anh chàng trẻ với cô vợ mới ốm đau đang cần sự che chở. Lâm vào cái cảnh giờ khóc giờ cười này Đức đành phải chấp nhận Và càng lúc càng tỏ ra có trách nhiệm thật Chứ không phải là người đóng vai bất đắc dĩ Thậm chí người tài xế cũng phải lên tiếng Cậu đóng cửa lại để cô ta đỡ phải gió Và cứ ngồi yên đó để lát nữa tôi cho xe xuống phà cha vợ còn trẻ mà yếu giữ à Đức lại muốn đính chính Nhưng nhìn cô nàng hầu như chẳng nghe thấy gì Nên anh cũng lờ đi luôn. Thấy cốc sữa trên tay bắt đầu nguội. Đức múc từng thìa nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cô nàng. Chỉ hy vọng cô nàng không gạt tay ra sẽ làm đổ tung tué. Chứ không mong gì đút được thìa nào cả. Vậy mà kết quả lại ngoài mong đợi. Cô nàng chép chép mấy cái rồi ngoan ngoãn nuốt từng hớp nhỏ như một đứa trẻ vậy. Đức vốn là người khéo tay trong việc chăm sóc trẻ con. Đừng được mấy đứa cháu con của anh chị mình thích thú mỗi lần được anh chăm sóc. Cho nên bây giờ anh có làm cho cô nàng hài lòng cũng không phải điều lạ. Một lát sau, sau khi uống được hơn chục thìa sữa thì cô nàng có vẻ tỉnh táo hơn. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì lại hốt hoảng kêu to. Anh, sao anh... Đức bước hẳn xuống xe. Thì chợt cô ta lại kêu lên. Anh đi đâu vậy? Cô hết bệnh rồi thì tôi phải xuống xe, kéo bị người ta đuổi xuống đó. Vậy tôi còn bệnh thì sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net